Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 trương 124 vạn nhất đâu. Yên tĩnh một giây đồng hồ. Người chung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn xem trùng sinh thời gian. Giờ phút này, cả người hắn đã từ một cách hơn 50 tuổi lão nhân biến thành 30 tuổi khoảng chừng trắng niên. Nói đến, ráng rớp còn rất nhận người hiếm có. Bất quá cái này miệng đầy trung nhị phát biểu. Trong lúc nhất thời vẫn là để người có chút không chịu nhận. Đến mức ở đây rất nhiều người đều không khỏi nghĩ đến. Người này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Đương nhiên có người tại lúc túng nhíu mày cũng có người bởi vì đập vào mặt áp lực mà nắm chặt song quyền. Không quản hắn ý nghĩ đến cùng như thế nào. Hắn đều là thời gian hóa thân. Mà trước đó thời gian xóa đi kế hoạch hiện tại đã hoàn toàn cáo phá. Như vậy tiếp xuống đối mặt chính là một cách hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chói buộc đối thủ. Hắn mặc dù không có cái gì chính diện năng lực chiến đấu. Nhưng là cái kia đồng hồ cát mặt dây chuyền. Thực tế là thật đáng sợ. Không nói nhiều nói. Thời gian tại kết thúc một cái trùng sinh lời dạo đầu về sau. Trực tiếp lần nữa nắm chặt đồng hồ cát. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người ở đây cùng với đơn giản. Chỉ cần đem cái kia đồng hồ cát đảo ngược là được rồi. Ngăn cản hắn tử lương giống thường ngày. Hướng về chính mình đồng đội phát ra tin tức. Những người khác cũng sống là thường ngày. Không đợi tử lương ồn ảo. Cũng sớm đã đồng thủ. Người đầu tiên xuất thủ tự nhiên là Bạch Hùng. Dù sao hắn không cần cái gì quá nhiều tân nhắc. Bởi vì hắn hữu hiểu nhất. An hiểu nhất đồ vật. Chính là loại này không mang bộ ớt đồng dạng phương thức công nghịch. Vung mạnh nắm đấm. Đây đối với một cách luôn luôn thói quen đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc vô cùng chu toàn người mà nói thực sự là. Quá mẹ hắn thuận tiện. Ngay tại tích tắc này bạc hùng liền biến mất. Ngay tại lúc đó. Bờ vai của hắn đã cùng thời gian thân thể sinh ra một lần thân mật tiếp xúc. Trong lúc này không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Mặt đất cũng không có sống là thường ngày. Bị Bạch Hùng tùy ý một cước cho dấm ra một cái hố thiên thạch. Hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ áp xúc tại thân thể bên trong. Cái này khiến nhất cử nhất đồng của hắn đều cơ hồ sẽ không đối chung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là... liền như là đem mấy vạn viên đạn hạt nhân tụ tập tại một cái không gian thu hẹp bên trong cùng nhau bảo tạc đồng dạng. Giờ phút này... Bạch Hùng lực lượng... Đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Sở dĩ. Cái kia đơn giản một cách va chạm. Liện đã hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người phản ứng. Mà tại tiếp xúc đến đối phương cái thứ nhất nháy mắt. Thời gian liền hóa thành một đoàn cực nóng huyết vụ. Thời gian cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Bất quá ai cũng biết. giết chết hắn. Cũng không thể giải quyết vấn đề. Bởi vì cách này ra hỏa cơ hộ là một loại vô cùng vô tận tồn tại. Ha ha, các ngươi đã không có cách nào ngăn cản ta, biện pháp gì đều không có. Quả nhiên, tại đoàn kia huyết vụ còn không có hoàn toàn hóa khí thời điểm. Thời gian liền đã xuất hiện tại cách đó không xa một cách trên đất trống. Tay của hắn đã chăm chú nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền. Các ngươi muốn một cái cái. Ẩm một tiếng súng vang. Không đợi hắn nói xong. Trần Tiếu liền một thương đập tới. Thời gian thân thể trực tiếp nổ thành một mảnh thịt nát. A dáng kết quả là. Thanh âm kia xuất hiện lần nữa cơ hồ cùng cái chức thanh âm hợp thành một cách không gián đoạn câu. Đương nhiên tại hắn còn chưa nói hết thời điểm hắn lại bị be vô đụng cái nát bét. Oanh là nhường ta đem các ngươi tất cả đều biến thành mấy trăm năm sau thây khô. Âm vẫn là vừa các ngươi cái kia vĩnh sinh biệt thự làm hỏng đi. Dạng này. Các ngươi cũng chỉ có thể tải cái này hoang vu vị diện bên trong một mực ở lại ghét ta Ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta có thể đem các ngươi cầm cố lại. Nhưng là chỉ giam cầm thân thể. Mà cho các ngươi lưu lại năng lực suy tư. Xẹp xẹp cứ như vậy. Thời gian nói Đức Quãng Cái này một hồi. Hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Rốt cuộc không muốn đánh gãy ta hắn quát. Bỗng nhiên. Trung quanh thời gian tất cả đều đứng im Giữa không chung Trên mặt đất Trước người hắn sau lưng Còn có rất nhiều người đều ngay tại duy trì một cách đang muốn công kích tư thế của hắn Bất quá bây giờ Bọn hắn đều lặng lặng dừng lại vào thời khắc ấy Không còn có biện pháp di động mảy may Thật sự là chán ghét các ngươi đã thua Các ngươi còn chưa ý thức được điểm này A vì cái gì còn muốn giấy rua thời gian nói xong À, tính, không nhìn thấy tương lai sinh vật chính là như vậy Luôn cảm giác mình còn có thể cố gắng thông qua đem đổi lấy một chút hy vọng sống Tất nhiên dạng này, vậy ta liền nghiêm túc thông chi các ngươi một cách đi Các ngươi từ giờ trở đi Cũng chỉ có thể một mực một mực dạng này tồn tại xuống dưới Duy trì cách này một cách tư thế Trải nghiệm thời gian dài rằng rạch trôi qua Nhưng là lại cái gì đều làm không? Mặc dù có thể suy nghĩ, nhưng là đầu óc của các ngươi lại sẽ không theo thời gian biến chất. Về phần ta, ta sẽ đi hoàn thành ta tái tạo vũ trụ kế hoạch. Nói xong. Thời gian tử tử lương trong tay. Đem quyển kia màu đen bút ký sật xuống đến. Ta sẽ tải mỗi cái vũ trụ lúc kết thúc tới đây một chuyến. Tránh cho các ngươi lại bởi vì vũ trụ kết thúc mà chết đi. Các ngươi sẽ giống như ta, trở thành vĩnh hằng. Nhưng là ta cũng đang không ngừng sáng tạo sự vật mới mẻ. Mà các ngươi, lại chỉ có thể không ngừng ở đây lặp lại một giây trước thống khổ. Tin tưởng ta, này sẽ là các ngươi tuyệt đối không cách nào nhấn lại thống khổ, nhưng là các ngươi lại đành phải nhấn lại Thời gian thở ra một hơi, giống như là nói ra những lời này. Rốt cục nhường hắn dễ chịu một điểm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại Quá đẹp Quá tuyệt Ta dù cho không sử dụng năng lực Đều có thể tiên đoán được tương lai hết thầy Những cái kia mỹ diệu sự vật đang chờ đợi ta Ha ha ha ha ha ha như vậy Gặp lại đi đáng thương sinh mệnh bọn họ Nói xong Thời gian liền không có một tơ một hào lưu luyến Hắn xoay người Hướng về lưng hướng về phía đám người phương hướng rời đi Không có người nói cái gì càng không có người làm cái gì, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn qua một màn này. Chờ đợi bọn hắn, là vô cùng vô tận thời gian thẳng đến vĩnh viễn. A ngươi lại còn dám hút thuốc A ta cho là ngươi không có lá gan này đâu. Tội nghiệt cho tử lương điểm lên cây kia khói, nói. Đây là trước đây không lâu cách nào đó thời khắc. Khi đó, thời gian còn không có hiện thân. Vô đam thành phố mới vừa vặn dung hợp thành bản đầy đủ tội nghiệp chi đô. Hết thầy trước mắt cũng đều là bảo tạc cùng gào thép hỗn loạn. Tử lương cùng tội nghiệp ngồi tại một chỗ quảng trường phế tích bên trên. Giống như là hơn 2 năm không thấy lão bằng hấu đồng dạng. Câu có câu không trò chuyện. Thời gian tên kia rất mạnh, chúng ta kế hoạch nếu là thất bại làm sao bây giờ tội nghiệp hứng hờ hỏi. Tử lương do dự một chút. Không biết. Chúng ta kế hoạch rất chu toàn. Vạn nhất đâu vạn nhất tử lương cười, không có vạn nhất. Tội nghiệp gật gật đầu. Đúng vậy a Không có vạn nhất. Dù sao. Nếu như ngươi có được hoàn chỉnh tội nghiệp thân thể. Như vậy cho dù là thời gian loại kia khó làm nhân vật. Ngươi cũng có thể xử lý. Tử lương hút thuốc, không nói gì. Ta rất buồn mực. Vì cái gì ngươi tử thật lâu trước đó. Liên bắt đầu không còn hấp thu tội nghiệp mảnh vỡ ngươi chỉ là đem bọn hắn tìm trở về. Sau đó dùng thân thể bọn họ bên trên một bộ phận năng lượng đến để thăng một cái chính mình Nhưng lại không giết bọn hắn. Ngươi ta đều biết. Những cái kia tội nghiệp mảnh vỡ chỉ có tài vật sấn triệt để chết đi thời điểm. Mới có thể chân chính trở lại trong thân thể của ngươi. Tử lương vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn qua trước mắt hốn loạn thành thị. Những cái kia quá khứ từng ly từng tí, một chút xíu hiện lên ở trong tầm mắt. Lão Huy ngốc bẹp chọn lựa đồ ăn dáng vẻ. Há ly cun tựa ở bên giường. Nhìn xem trong tay cười toe toét miệng rồng tiểu con dối suy nghĩ suốt thần ánh mắt. Hà ban ăn mặt đầu bếp phục tập trung tinh thần cắt lấy đồ ăn. Si ly cưng chiều xoa liếm láp người có thể ái tiếu cho. Dép đi tính toán chính mình tiểu sổ sách. Côn tan tin cùng mình len lén giấu khói. Tại trong tiệm sách cùng Moviati đánh cờ. tiệc trên bàn. Tất cả mọi người cùng một chỗ tiếng cười cười nói nói. Ăn. Mắng lấy. Lẫn nhau tồn hại. Cười vô cùng vui vẻ. Đây hết thầy. Đều giống như một bát nhàn nhạt. Nhưng lại vô cùng ấm áp canh. Tựa hồ không có gì hương vị. Nhưng là tử lương khóe miệng lại không tự chủ có chút dương lên. À trước đó không nói à, ta có chút lười, ta cảm thấy đoàn người cùng một chỗ thời gian. Rất tốt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương 125 thật xin lỗi. Lười. Không muốn động. Trước kia những cái kia lòng tranh cường háo thắng nghĩ. Lần nữa nhớ tới. Đều sẽ cảm giác phải có chút buồn cười. Người qua trung niên đại đa số đều là cái dạng này Không chỉ là bị tối Nguyệt san bằng góc cạnh. Càng nhiều thì là nguồn gốc từ chính mình Cam nguyện sa sút tinh thần Làm một cái cả ngày ngâm mình ở trong nhà biếng nhác Không tranh quyền thế người Đây chính là tử lương bây giờ nghĩ Đừng nói là lúc trước tội nghiệt Liền chính hắn đều có chút buồn vô cớ Lúc nào ta đã loại suy nghĩ này Thật xin lỗi mọi người Không ai biết gió tử lương suy nghĩ nhiều lâu Hoặc là trải qua thời gian dài mỗi lần tại nho nhỏ trong phòng làm việc trầm tư Hoặc là vừa mới cách ghi sinh tử tồn vong một nháy mắt Bắn ra hịch liệt ý nghĩ Tóm lại tất cả suy nghĩ toàn bộ hóa thành đơn giản nhất cũng là vô dụng nhất mấy chữ Thật xin lỗi Thời gian xứng sờ một cái Bởi vì hắn nghe được thanh âm này, nghe được từ phía sau mình chuyển đến câu kia xin lỗi âm thanh. Chuyện gì xảy ra có như vậy một nháy mắt. Hắn cơ hộ là cảm thấy mình nghe lầm. Dù sao những người kia toàn bộ đều bị vây ở thời gian giam cầm bên trong. Ai còn có thể nói ra. Nói tới. Là chính mình bởi vì vui sướng đã sinh ra nghe nhầm A hắn nghĩ đến, sau đó theo bản năng quay đầu lại. Ba một tiếng. Hắn đoạt tới la bàn rơi trên mặt đất. Thời gian hoảng sợ nhìn thấy. Liền ở sau lưng mình. Tử lương vậy mà vững vàng đứng trên mặt đất. Ngay tại cách mình chỗ không xa. Cặp mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy mình. Hai mắt chỗ sâu. Tựa hồ có như vậy một chút nhàn nhạt tinh hồng sắc. Ngươi, ngươi sao có thể đồng thời gian không khỏi hỏi. Từ trong giọng nói liền có thể nghe được. Hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Đương nhiên. Loại này sợ hãi cũng không phải là nguồn gốc từ với hắn đối với mình tính mệnh lo lắng Hắn cho tới bây giờ cũng không tin Có người có thể chân chính chơi chết chính mình Hắn chẳng qua là hoàn toàn không hiểu cảnh tượng trước mắt Nhưng mà, tử lương tình không có để ý hắn Hắn chỉ là lại lặp lại nói một câu Thật xin lỗi Sau đó, hai cánh tay của hắn từ trước ngực mình chậm rãi mở ra Theo cái này động tác đơn giản Một tia mang theo không hiểu năng lượng dòng nhỏ. Từ không có vật gì trung quanh trào ra. Sau đó hội tụ đến trên người hắn. Ngươi, ngươi đang làm gì không có trả lời. Chỉ có những cái kia dòng nhỏ lẫn nhau tụ tập xây dư. Dần dần hình thành một cố khổng lồ hồng chiều. Thời gian không rõ tử lương hành vi. Bất quá hắn cũng không tiếp tục do dự. Lập tức nắm chặt trước ngực mình mặt xây chuyển cho ta đình chỉ hắn hộp. Giờ khắc này, tử lương thân hình đích thật là đình chỉ, bất quá, nháy mắt sau đó, tử lương không gian chung quanh liền như là từng tầng từng tầng vỡ vụn pha lê đồng dạng, viết dạng dày đặc, tử lương thân thể lần nữa đồng, rất chấm chạm, nhưng là rất có lực, hai tay của hắn tử tinh mịn vết dạng chỗ tắm đi ra, mười ngón tay gắt gao móc ở cái gì, sau đó hướng về hai bên đẩy ra. Kép kép kép kép hắn không biết tại tê liệt cái gì. Tóm lại. Từ hắn giữa ngón tay phát ra vô cùng đáng sợ chói tài tê liệt âm thanh. Tựa như là dùng sắc nhọn nhất móng tay tài gãi một khối tấm sắt Thật xin lỗi, cun. Tử lương chật vật nói. Sau lưng tử lương. Ha ly cun thân thể hóa thành cát mịn. Một trận không có lý do gió thổi qua. Liền im ớ tiêu tán tại không chung. Thời gian lần này hoàn toàn chính xác xác thực hoàng Hắn chưa từng có nghĩ tới. Một người vậy mà có thể cứ như vậy đem thời gian giam cầm xé sách. Trên thực tế. Nếu như hắn hiện tại đem la bàn nhặt lên. Như vậy hắn khẳng định sẽ càng thêm khiếp sợ nhìn thấy một hàng chữ. Luôn hồi tìm kiếm người khác di. Cun mảnh vỡ dung hợp mà theo tử lương tây liệt thời gian lỗ hồng càng lúc càng lớn. Thanh âm của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn không ngừng xin lỗi. Bọc lấy kia từng cây xanh tự. La bàn trên mặt đất. Theo mãnh liệt gió bắt đầu điên cuồng lật qua lật lại trang giấy. Phía trên kia chữ viết điên giải bản hiện hiện ra. Tham ăn phải tâm trí giả han mi ban. là ghét mảnh vỡ dung hợp con đường tiến hóa bên trên kẻ độc hành si ly. Bi mảnh vỡ dung hợp. Son ra mơ. Mảnh vỡ xung hợp lão vi. Dung hợp côn tan tin dung hợp kia từng cái danh tự hiện lên. Đến cuối cùng. Vượt qua giao diện tốc độ quá nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một cái xung hợp chữ thời gian qua nhanh đồng dạng hiện lên tầm mắt. Tử lương nghĩ linh tinh biến thành gầm thép. Hò hét. Cuối cùng thậm chí mang theo một cố tây tâm liệt phế phấn nộ. Phía sau hắn bắt đầu chậm bố trí xong bão cát. Cùng phong cuốn sạc lấy sông thẳng tới chân trời Nhưng cái kia hắn đã từng bằng gấu Đã toàn bộ tiêu tán rồi biến mất Tội nghiệt thân thể Tu bổ hoàn thành tử lương quỹ thấp đầu Đứng trên mặt đất Thân hình của hắn cũng không có biến hóa gì Vẫn là cái kia sa sút tinh thần dáng vẻ Vẫn là cái kia bẩn thiểu áo khoác trắng Nhưng là Hắn thân thể này đã hoàn toàn không phải trước đó cố kia, Nơi này là tội nghiệt chi độ Đem tất cả tội nghiệp toàn bộ đều tập trung ở nơi này Không hề chỉ là chế tác một cái vây khốn thời gian cục Quan trọng hơn Chính là trước đó lặp đi lặp lại nhấn mạnh Nơi này có lấy không hết tội nghiệt lực lượng A Nhưng mà Tử lương tại trải qua nhiều như vậy vì diện Vẫn muốn chữa trì thân thể Tại thời khắc này rốt cuộc đã được như nguyện sau Hắn không cười, cũng không có hoàn thành một cái hùng vĩ nguyện vọng sau cảm giác thỏa mãn. Hai cánh tay của hắn vô lực tiêu nhiều xuống. Không ai nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Một cố xuống rốc. Người người này. Rất chán ghét Hắn nhàn nhạt nói xong. Sau đó ngẩn đầu nhìn về phía thời gian. Tầm mắt của đối phương từ hắn song tóc mai chỗ trực tiếp xẹp qua. Không có vào sau lưng trống không bên trong. Nơi đó nguyên lai like còn có cái này rất nhiều người. Nhưng là hiện tại. Đã cái gì cũng không có. Tử lương từng bước một đi hướng đối phương. Tiên sư nó. Làm cái gì thời gian đều không có phát giác được. Chính mình đang không ngừng nuốt nước bọc. Hắn bắt lấy đồng hồ các mặt dây chuyền tay bắt đầu hướng ra thấm lấy mồ hôi dịn. Dừng lại hắn lần nữa quát. Nhưng mà hắn năng lực phát động, chỉ có bén nhọn gây răng thanh âm vang lên lần nữa. Tử lương thân thể không hợp thời ở giữa tường vây. Đồng thời, cũng lần nữa đem xé nát. Nói thật, người cùng trước kia ta rất giống. Luôn muốn có thể thoát ly quy tắc khống chế. Thậm chí đi sáng tạo một cách mới vũ trụ. Tử lương bình thản nói xong, đã đi tới thời gian trước mặt. Nhưng là ta chưa từng có chán xét như vậy đi lại với nhau trước ta. Nói một cách khác, ta cũng chán xét ngươi. À, thời gian chật vật cười ra một cái âm thanh đến. Thật không nghĩ tới. Bản đầy đủ ngươi. Lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Bất quá cái kia lại có thể thế nào, ngươi có thể giết ta. À, ngươi chỉ có thể bất lực. Lời còn chưa dứt. Tử lương tay một cái nắm cổ của đối phương. Sau đó... Hắn một cái tay khác đặt tại thời gian trên mặt. Năm ngón tay như là thép khoan đồng dạng. Gắt gao rơi vào bên trong xương sọ. Ta có thể. Ẩm một tiếng trong tay hắn đầu lâu trực tiếp bóp nát thành một đoàn huyết tương. Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương 126 người sắp chết đi địa phương cùng với động tác đơn giản. Một cố thi thể không đầu liền sủi lơ bị ném trên mặt đất. Có thể là bởi vì trước khi chết đau đớn kịch liệt cùng sợ hãi. Dù cho không có đầu. Cái kia còn lại bộ phận còn tải lưu lại kích thích bên trong to rút lấy. Huyết tương từ cái kia đã trở nên nát bét cầm ra chảy xuống đến. Lưu đến hoang du thổ địa bên trên. Chầm rãi sông vào đi. Ha ha ha ha ha một trận tiếng cười truyền đến. Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể hiểu. Ta là không có cách nào bị giết chết. Liên chúa tể tử vong nữ thần cũng không có cách nào giết chết ta Húng chi ngươi cười Không thèm để ý chút nào trên mặt đất cố kia tử trạng kinh khủng thi thể Tựa như là hắn nói tới Chính mình không cách nào bị giết chết Băng vào điểm này Hắn liền có thể không ngừng nếm thử thất bại Không ngừng sửa đổi Bất luận đối mặt ai Hắn đều sẽ đứng ở thế vất bại Nhưng bà mà... Ngươi đau không tử lương đột nhiên đánh gãy đối phương cuồng tiếu thả nhiên nói, cái, cái gì xứng sờ. Ngươi đau không tử lương lập lại. Chính là vừa rồi ta bóp nát đầu ngươi một khắc này. Ngươi rất đau đi. Hắn trải qua thống khổ. Ngươi cũng có thể cảm nhận được. Đúng hay không? Ha <cười> ha. Đây coi như là cái gì ngốc vấn đề. Ngươi có phải hay không bởi vì không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Sở dĩ bộ ấp cũng bắt đầu hỗn loạn. Tử lương từng bước một đi hướng đối phương. Ta có thể cảm nhận được ngươi thống khổ. Cái kia phần xương cốt bị bóp vỡ vụn. Đau tây tâm liệt phế. Bởi vì phần này thống khổ là ta cho. Đây là thi bảo tội. Phần này tội nghiệp sẽ bị ta cảm thấy xem xét. Sau đó hấp thụ. Cuối cùng trở thành ta một bộ phận a cho nên... Liền xem như ngươi lời hại hơn nữa Ngươi lại có thể làm gì ta Ta nói ta sẽ giết chết ngươi Tất cả ngươi Vọng tưởng Lời còn chưa dứt Tử lương đáp một cách bỗng nhiên cất bước Đi vào trước mặt Tay của hắn dễ như trở bàn tay xuyên thấu đối phương thân thể Tại đối phương phía sau lưng xuyên ra Trong tay còn nắm vút một viên chưa hịp ngưng đập trái tim Ngươi tử vong lúc mỗi một lần thống khổ Ta đều sẽ tinh tế phẩm vị, không đơn thuần là vì ta, còn vì ta những cái kia. Các bằng hữu sở dĩ ta đến cảm tạ ngươi cảm ơn ngươi có thể cho ta không ngừng giết chết ngươi cơ hội. Ẩm tử lương trong tay trái tim lên tiếng trả lời bạo liệt. Hắn đem cánh tay của mình rút ra thi thể. Sau đó, quay ngươi, đi hướng kế tiếp. Ngươi lại giết lại nhiều ta cũng là không có ít lời gì lại một cỗ thi thể ngã xuống. Ta là vô cùng vô tận, ngươi hiểu không vô cùng vô tận gì. Nha, toàn bộ thân thể đều bị xé thành hai nửa. Cứ như vậy, tử lương một lần lại một lần đổ sát. Đã không biết giết bao lâu. Không có mặt trời lên mặt trời lặn. Hắn không có đi tính toán thời gian. Khả năng qua một giờ. Một ngày. Một năm. Hay là thời gian căn bản cũng không có cải biến. Tóm lại. Hắn liền không ngừng dếp chóc. Mặt đất bị máu tươi thầm thấu. Thi thể trồng chất giống như núi nhỏ cao ngất. Phía dưới tàn giá chỉ tay cột bị ép thành bột phấn. Màu đỏ tươi hội tụ thành dòng sông. Tử lương thân thể bị máu tươi tung tói chậm. Ngưng ghép huyết nhục biến thành bùng nhão. Sau đó lại bởi vì cái nào đó động tác chóc ra. Hắn tựa như là một cái máy móc phong mà. Lặp lại. Lại một lần nữa. Tựa như là hắn nói, hắn sẽ một mực giết tiếp, vĩnh viễn không thôi. Nhưng là đồng thời cũng giống là thời gian nói như vậy, chính mình là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không bị giết chết. Thậm chí càng về sau, bắt đầu chế xéo tử lương. Hắn mỗi giết chết một cái chính mình lúc, đều có 10 cái chính mình ở bên cạnh hắn. Lạnh nói nóng phúng chế nhạo lấy, chửi ruột, ngươi là đồ đần đi. Ngươi đã điên ta có thể ở đây cùng ngươi hao tổn đến vĩnh viễn, đây là ta an hiểu nhất sự tình ha ha ha. Tới đi, giết ta. Sau đó lại giết ta ha ha ha ha ha ha ha hắn đang cười nhạo bởi vì hắn biết rõ. Chính mình cuối cùng sẽ đoạt được cái này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Mặc dù cái này cần thời gian dài rằn rằn. Nhưng là hắn có nhiều thời gian. Thế nhưng là đột nhiên. Ô đã đầy đủ a một cái rất kỳ diệu thanh âm chuyển đến Nói là kỳ diệu Cũng không phải là bởi vì cái này thanh âm cỡ nào lạ lắm Trên thực tế Rất xác định Thanh âm này chính là tử lương phát ra tới Cái này kỳ diệu nói tới chính là thanh âm này xuất hiện phương thức Bởi vì nó cũng không phải là từ tử lương nói tới đi ra Mà là từ đỉnh đầu của mình Sau lưng bên tay Thanh âm này tựa hồ đem chính mình bao trùm. Quá lớn ước chừng vài giây đồng hồ mới rốt cục phản ơn tới. Thanh âm này. Vậy mà xuất từ trong đầu của mình tiếp theo trong nháy mắt. Bỗng nhiên, hết thảy trước mắt đều biến mất. Tràn ngập toàn bộ thế giới huyết tinh vị đảo không thấy. Những thi thể này xếp thành núi. Chảy xuôi huyết dịch. Toàn bộ đều biến mất. Ngược lại xuất hiện là một cái tư phòng. Hai bên là chất gỗ sơn hồng giá sách, trơn bóng ám sắc dọn sàn nhà, chế tác khảo cứu ghế sofa, còn có ở giữa một cái hình tròn bàn trà. Giờ phút này, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên vế salon, mà đối diện thì đang ngồi lấy tử lương. Tử lương nhìn thấy tỉnh táo lại ráng vẻ, nhàn nhạt bày một cách tay. cái tay. Cách này thư phòng thế nào hắn hỏi. Cách này, đây là đâu bệnh viện của ta? Tử lương trả lời đến càng thêm chuẩn xác mà nói hẳn là Hannibal. Lét cốt trong lòng phòng cố vấn. Đương nhiên, Hannibal đã sẽ không lại trở về. Cao mày, vẫn nhìn bốn phía, cũng không nói lời nào. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi lại suy nghĩ. Chính mình làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Ta có thể vì ngươi giải đáp. Trên thực tế, ngươi ở nơi này đang ngốc ước chừng bốn lúc. Về phần tài ý thức của ngươi bên trong, những cái kia ta đổ sát ngươi hình tượng. Ta cũng không biết qua bao lâu, có lẽ mấy chục năm đi. Cái gì bỗng nhiên đứng lên. Còn không có nghe hiểu A tử lương nhàn nhạt nói ra. Vậy ta từ đầu lại nói với ngươi một cách đi. Ước chừng hai ngày trước. Ta rốt cuộc chắp vá thành tội nhiệt thân thể bản đầy đủ. Sau đó, ta dùng ma nhãn đưa ngươi kéo vào huyến tượng. Tại huyến tưởng bên trong, ngươi trải qua rất dài rất dài thời gian đồ sát. Mà những cái kia đều là giả. Trên thực tế, ta chẳng qua là đưa ngươi đem đến bệnh viện của ta bên trong. Chỉ thế thôi. Chầm rãi ngồi xuống. Hắn hồi ướp một cái. Tựa hồ nghĩ đến. Tại tử lương xé mở thời gian của mình giam cầm về sau. Thật sự là hắn là nhìn thấy tử lương ánh mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ. À, thì ra là thế, ha ha, tốt à, xem ra ta vào lúc đó, liền đắt bên trong ngươi huyến tượng Cho nên, ngươi đem ta đưa đến nơi này làm gì? Nhường ta thăm một chút nơi này A tử lương gật gật đầu Đúng vậy A để ngươi thăm một chút Dù sao, nơi này là ngươi sắp chết đi địa phương Ha ha ha cười nói chết đi Ta phải nói bao nhiêu lần, ta là vô cùng vô tận, ta vĩnh viễn mới nói được cái này. Thời gian bỗng nhiên nghẹn ngào ở. Hắn hoảng sợ nhìn qua tử lương. Một nháy mắt. Mồ hôi đầm điệp. Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương 127 cho cốt xiếp thành sa mạc lần này. Là thật sự rõ ràng sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình không cảm giác được bất kỳ thời gian tuyến biến động. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải cùng mặt khác chính mình mất đi liên hệ đơn giản như vậy, mà là rất thẳng thắn. liền phát hiện chính mình không cảm ứng được mặt khác thời gian tuyến bên trên chính mình. Tại dĩ vãng, hắn chỉ tần thoáng phát ra một chút hỏi thăm. liền sẽ có vô số chính mình đem tin tức hội tụ đến một cách cùng sở hữu tư duy bên trong. Kỳ thật càng nhiều thời điểm, đều không cần chính mình đi mệnh lệnh. Những tin tức kia liền sẽ tự đồng tràn ngập tiến vào trong đầu của mình. Tựa như là trước kia một mực nhấn mạnh như thế. Thời gian không phải một người mà là một cái giảo chơi tại từng cái thời đoạn chỉnh thể. Tựa như là một mảnh vô biên hải dương. Mỗi một phút mỗi một giây hắn tù lại. Một cái hắn. Chẳng qua là cái này trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Sở dĩ thời gian xưa nay không sợ chết cũng sẽ không chết. Liền xem như trước đó thời gian xóa đi kế hoạch cũng không có cách nào giết chết hắn Kế hoạch kia chẳng qua là đem cái này khoảng cách ở giữa chi hải Giang cầm tại một chỗ Biến thành một bãi nước đỏng mà thôi Thế nhưng là giờ này khắc này hoảng sợ phát hiện chính mình tựa hồ biến thành lẻ loi trơ chọi một người Giống như là một giọt nước Lẻ loi trơ chọi nằm đang khô héo trên lòng sông Nguyên bản gâu dương biển cả Đác lặng yên im ếm bốc hơi. người người làm cái gì bỗng nhiên quát Hắn phóng tới tử lương. Nắm chặt song quyền. Cơ hội là một giây sau. liền muốn mưu lấy sức lực đến phiên tử lương trên mặt bên trên đồng dạng. Nhưng mà. Ngay tại hắn phấn nộ đỉnh cao nhất lúc. Hắn lại không biện pháp lại đem nắm đấm tiến sần lên một điểm bởi vì hắn nhìn thấy tử lương cái kia điềm nhiên như không có việc gì nhìn lấy mình ánh mắt. Sợ hãi thật sợ hãi. Nguyên bản vô cùng vô tần hắn hiện tại chẳng biết tại sao. Chỉ còn lại lẻ loi chơ chọi một người. Bất luận là ai. Đều sẽ sợ hãi. Cô độc. Sợ hãi. Yếu đuối. Bất lực những cái kia hắn cho tới bây giờ đều chưa từng trải nghiệm qua cảm xúc. Một mạch cuồn cuộn mà ra. Bồ ấp ông đích một cái. Thân hình một trần lắc lư Cuối cùng vô lực ngã ngồi trở lại sau trên vế salon. Đến cùng đến cùng phát sinh cái gì hắn lầm bẩm hỏi cái này hắn cơ hồ cho tới bây giờ cũng không hỏi qua nói. Có lỗi với ta nghĩ đã không có người có thể trả lời ngươi. Tử lương tiếp tục cái kia giọng nói nhàn nhạt nói ra. Bởi vì chỉ còn lại ngươi một cái tất cả ngươi. Cái kia vốn nên vô cùng vô tẩn ngươi. Hiện tại cũng chết. Đánh sắm trờn mắt quát. Thời gian xưa nay sẽ không chết đi thời gian là không có cuối cùng tử lương gật gật đầu. Đương nhiên. Thời gian không có nhưng là ngươi có. Sườn sốt một cái. Ngươi chỉ là một cái thời gian vật dẫn. Một cái giới hạn hóa sản phẩm mà thôi. Mặc dù ngươi có được phần lớn thời gian lực lượng. Nhưng là ngươi cuối cùng không phải thời gian bản thân khả năng ngươi thực tế là du lịch cùng từng cái thời gian điểm quá lâu. Đều quên. Tại cực kỳ lâu trước đó, chúng ta là không có tư duy, chúng ta chẳng qua là phiêu đáng tại trong vũ trụ này cách nào đó nguyên tố mà thôi. Không có vị giác, không có tính giác, không có thân thể, không có tư duy, càng không có bản thân. Thẳng đến cái trước đại vũ trụ ý thức đem chính mình phân liệt về sau, chúng ta mới rốt cuộc có tư tưởng của mình. Ngươi cũng là những tư tưởng này bên trong một cái. Chính là cái kia một giây bắt đầu ngươi mới là ngươi. Sở dĩ tư tưởng của ngươi là có cuối. Cái này ăn mặc màu vàng áo tràng. Hiện tại đầu đầy mồ hôi. Hoàng sợ nhìn ta đáng thương ra hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận không rõ ràng cho lắm lung lay đầu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vậy căn bản không phải ta cuối cùng. Ta có thể tùy ý quay lại đi qua. Dự đoán tương lai. Ta ta ha ha ha tử lương hài lòng cười. Hắn nhìn thấy đối phương cái này trong lúc hốt hoảng lời nói không có mạch lạc bộ dáng Cảm thấy một cố phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Quá tuyệt. Chính là loại cảm giác này. Loại này sợ hãi. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều như vậy mặt trái nhân vật đều thích tại trước thắng lời nói liên miên lại nhảy. Bởi vì loại cảm giác này thực tế là quá mỹ diệu. Nói xong tử lương thoải mái thay cách tư thế Như vậy đi Ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi muốn nhìn một chút căn này bệnh viện bên ngoài Rốt cuộc là tình hình gì à không có trả lời Ngươi nghĩ không ra Đúng không Ngươi nghĩ không ra ta câu kia tất cả ngươi cũng đã chết rốt cuộc là ý gì Đúng hay không Như vậy hiện tại nhân từ ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem Nhìn xem tất cả ngươi cũng chết Đến cùng là cái dạng gì cảnh tượng nói xong. Tử lương đứng người lên. Vương tay muốn nắm cổ áo. Đừng đừng đụng ta giống như là bị giấm cái đuôi mèo đồng dạng. Đột nhiên hét lên một tiếng. Ta không nhìn tới. Ta muốn rời khỏi cách này. Cút cách ta xa một chút hắn gào hết. Thân thể kịch liệt run dậy. Muốn đứng lên. Nhưng lại phát hiện chân của mình đã run không nghe sai khiến. Sở dĩ lập tức ngã xuống trên mặt đất. Về sau dùng hai tay của mình liều mạng hướng ngoài cửa bò đi. Ta không nhìn đều là gạt ta ta không nhìn tử lương mỉm cười. Chậm ung dung đi theo bò sau lưng. Không được ngươi nhất định phải nhìn. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người, một phát bắt được đối phương mắt cá chân. Thả ta ra hốn đàn lửa đảo thả ta ra gào thép. Cũng không biết là bởi vì khẩn trương mà đưa đến cả dân co rút. Còn là bởi vì hắn thét lên tiếng nói vốn là dạng này. Tóm lại. Hắn phát ra bén nhọn như là ít hầu đều đã phá mất thanh âm. Đương nhiên. Tử lương sẽ không để ý tới hắn. Hắn đều đặn nhanh kéo lấy đối phương mắt cá chân. Miệng bên trong hử phát không tốt như vậy nghe từ khúc. Sau đó mở ra tâm lý phòng cố vấn cửa. Hắn kéo lấy đi qua quen thuộc hành lang, đi qua dược tề phòng, đi qua y tá xử lý, đi qua thư viện, đi qua thông hướng lầu hai cùng tầng hầm thang lầu hết thảy đều cùng bình thường không có thay đổi gì. Chỉ bất quá, nguyên bản ẩm ý trong bệnh viện bây giờ lại chỉ tràn ngập cái kia bén nhọn kêu khóc. Tất cả công trình bên trong đều đã sống tuyết. Có ít người cũng sẽ không trở lại nữa. Rốt cục Tử lương kéo lấy đi đến bệnh viện cửa chính, hắn nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Có chút tàn mạn ánh trăng theo khe cửa bắn vào phòng, chiếu vào tử lương trên mặt. Trong gió lộ ra một cỗ cho bụi hương vị. Còn có nhàn nhạt. Nhưng là lại vô cùng cân xứng sen lẫn trong trong không khí huyết tinh. Tử lương hưởng thù hai mắt nhắm lại, hít sâu lấy cỗ này không khí. Lúc này, cũng bị lôi ra bệnh viện. Hắn vô lực còn muốn trở về bỏ, nhưng là con mắt dư quang tựa hồ quét đến ngoài cửa thế giới. Hắn xoay người huyết nguyệt giữa trời, khắp nơi trên đất kinh hồng sắc sa mạc mênh mông vô bờ, tầm mắt giới hạn, bạc ốt thành núi. Theo mỗi một tia gió thổi qua, đều tiêu tán thành nhỏ bé nhất bụi đất. Ngay người thân thể của hắn khống chế không nổi run rẩy, hai tay bởi vì co rút mà mười ngón nắm chặt. Cái kia khe hở ở giữa chảy ra màu đỏ tươi đất cát. Kia là vô số chính mình chết đi sau hóa thành cho cốt vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương 128 Trung cuộc có lẽ. liền chính ngươi cũng không biết, ngươi đến tổt cùng trải qua bao nhiêu thời gian. Nói một cách khác, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ngay tại trên vùng đất này có bao nhiêu cách ngươi chết đi. Một mảnh chói mắt đỏ tươi xuất hiện tại xa mạc một chỗ khác. Gió mát kéo theo lấy tóc dài sơ lên. Vô đếp ốt đi nền bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp hướng bên này đi tới. Phía sau hắn còn có mấy cái loáng thoáng thân ảnh. Cái kia hóp lưng lại như mèo đầy người tiểu động tác, là Trần Tiếu. Sau lưng hắn cái kia thân cao gần như người bình thường hai lần, là Bạc Hùng. A san trầm hùng như cũ yên tính thanh trường kiếm kia sẹt qua đầu trời, lưu lại một tia rất nhỏ minh díp gào. Ánh mắt không tự chủ được tùy tùng đảo quang hoa kia hướng mình sau lưng nhìn lại. Tại chỗ rất xa bầu trời. Một cái to lớn vòi rồng đứng ở trên tầng mây. Thiểm điện cùng lôi minh cấu trúc ảnh khổng lồ lỗ đen. Khắp nơi trên đất cát đất cứ như vậy xoay tròn lấy lên cao. Bị rút hút đi vào. Trừ cách đó ra thế giới này liền rút cuộc không có vật gì. Tử lương nhìn phía xa hướng mình đi tới đám người. tự mình nói. Mặc dù nói, số lượng chẳng qua là mọi người là thuận tiện chính mình lý giải cách vũ trụ này, mà sáng tạo ra một loại danh hiệu. Nhưng là không thể không nói, loại vật này nếu được trao cho ý nghĩa, như vậy tại tuyệt đại đa số trường hợp bên trong, đều có thể tự bào chữa. Ví dụ như, số lượng 1 người sau khi chết, một cái khác ngươi liền xét tự động tới thay thế ngươi Có thể là vì cam đoan ngươi chứng kiến hết thầy sẽ không gián đoạn. Sở dĩ trừ phi ngươi tự động đình chỉ cái này công năng. Bằng không mà nói. Cái này thay thế cơ chế liền sẽ tự động vận hành. Nói lại rõ ràng chút chính là. Một cách ngươi chết đi. Như vậy một cách khác ngươi sẽ xuất hiện. Quá trình này là tự phát. Sở dĩ chỉ cần trong ý thức của ngươi. Chính mình cho là mình chết đi là được rồi. Như vậy, để chúng ta tới làm một cách đơn giản để toán đi. Một cách ngươi sau khi chết, sẽ xuất hiện hai cách ngươi, mà hai cái ngươi chết đi sau đâu? Sẽ là bốn cái. Còn nhớ rõ lúc trước huyến tượng bên trong. Ngươi chết đi bao nhiêu lần a mấy vạn lần vẫn là mấy chục vạn mấy trăm vạn ngươi căn bản không quay về số. Tóm lại cái kia huyến tượng bên trong. Ngươi hài cốt đã sớm trồng chất thành núi. Máu chảy thành sông. Nhưng mà trên thực tế, những cái kia chết đi ngươi căn bản cũng không có chết đi. Bọn hắn cũng toàn bộ đều tiến vào giống nhau huyến cảnh bên trong. Cái kia mấy chục vạn cái ngươi trong ảo cảnh. Phân biệt đều có mấy chục vạn cái ngươi lại chết đi. Sau đó ngươi trùng sinh cơ chế sẽ lần nữa triệu hồi ra càng nhiều càng nhiều ngươi đến bổ khuyết về thời gian chống chỗ. Nói cách khác, cái kia bởi vì huyến tượng thúc đẩy sinh trưởng ra bốn cái ngươi. Mỗi một cái Cũng còn sẽ thúc đẩy sinh trường ra mặt khác bốn cái Tử lương nói xong quay đầu Nhìn về phía trên mặt đất đã hoàn toàn mặt xám như cho thời gian Có lẽ đầu ấp của ngươi thật chẳng phải liên quan Bất quá dù cho dạng này Ngươi cũng hẳn là có thể tính minh bạch đi bốn cái Cùng 4 cái chính là 16 cái Sau đó là 256 cái Nói thật Loại này đơn giản tính toán Nghe cũng không làm sao có thể sợ Nhưng là nếu quả như thật áp dụng Lại rất kinh người Kinh người đến tại 2 giờ về sau Ngươi cũng đã đem toàn bộ vị diện lấp tràn đầy Mà tại cách kia một giây sau Ngươi liền cơ hổ no bảo tất cả nối liền cùng một chỗ tội nghiệt chi đột Sở dĩ không có cách nào Chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi Giúp gân lột ra Sau đó nghiện xương thành cho Còn tốt, bởi vì sắc di na tại cách này. Sở dĩ giết chết ngươi cũng không tính là quá khó. Thế nhưng là ngươi thực tế là quá nhiều. Rất rất nhiều. Cho cốt của ngươi huyết nhục đều nhanh muốn đem vị diện này chật nít. Đến mức chúng ta nhất định phải sáng tạo một cái máy hút bụi. Từ lương cuối người. Tại bên người. Nắm lên một cái huyết hồng đất cát. Giang hai tay. Những cái kia mảnh cho liền theo gió Bị rút hút vào trên bầu trời Cái kia to lớn chỗ trống bên trong Chúng ta là giết chết ngươi Đều rất cố gắng Chúng ta đều rất mệt mỏi Mỗi một phút mỗi một giây Đều mỏi mệt không chịu nổi Nhưng là Chúng ta đều rất vui vẻ Ta cho tới bây giờ đều không có cảm giác được Hủy đi một cách sinh mạng thể là như vậy Buộc dễ chịu Như thế có khoái cảm Rốt cục chúng ta thành công chúng ta giết sạch tất cả ngươi. Từ mỗi một giây, đến mỗi một năm, lại đến mười năm năm. Thẳng đến vũ trụ tử đưa ngươi phân hóa ra trong nháy mắt đó. Mà ta, thì thần trọng đưa ngươi bảo tồn lại. Chỉ sợ ngươi tải biết rõ đây hết thầy trước đó sẽ chết mất. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta lần nữa gào thét. Hắn một phát bắt được trước ngực mặt dây truyền. Hét lớn. Đều cho ta đình chỉ nhưng mà. Cái gì cũng không có phát sinh. Gió đang tiếp tục lấy. Bụi đất vẫn như cú bay lên. Đảo ngược. Thời gian cho ta đảo ngược đem trong tay đồng hồ cát đi cái phương hướng. Nhưng mà bỗng nhiên. Hắn rốt cuộc chú ý tới. Thời gian này đồng hồ cát bên trong. Nguyên lai like đã sớm sống tuyết. Tử lương nhìn qua đối phương. Ngươi có thể lại tiếp tục giấy rua một hồi. Bất quả ta có thể rất thành khẩn nói cho ngươi. Ngươi bây giờ tất cả năng lực tất cả đều đã hao hết. Ngươi bây giờ chỉ là một cách bình thường nhất. Ngươi bình thường nhất. Như vậy, ngươi muốn biết vì cái gì ta muốn đem ngươi lưu tải cuối cùng, lại không đi giết ngươi à? Bởi vì, ngươi còn không có cảm nhận được thống khổ. Những cái kia ngươi chết đi thời điểm đều là tại trong ảng cảnh bọn hắn chỉ là chết, sau đó liền không có. Cách này thật sự là quá tiện nghi ngươi. Sở dĩ, ta rất chi kỷ đem những thống khổ này toàn bộ đều thu thập lại. Không có bỏ qua một chút xíu. Nói đến đây, xác si na mấy người cũng rốt cuộc đi tới. Đã không có, chỉ còn lại cách này một cái. Trần Tiếu rất xác định nói. Đúng vậy à, mọi người vất vả. Tử Lương nói ra, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nói xong từ mấy người sau lưng lại đi ra một thân ảnh Đó là một ăn mặc người phục vụ phục sức Hiếp hai mắt khóe miệng một mực duy trì một loại lễ phép mỉm cười người Tiếp xuống liền giao cho ngươi Tử lương thản nhiên nói Như ngươi mong muốn Người hầu rượu mỉm cười hướng về phía trước bước ra một bước đi vào trước mặt Không, không được qua đây à, à, à, Không được qua đây người hầu rượu khuôn mặt như thường Hắn giao hạ thân Cười nhìn về phía đối phương Đã lâu không gặp Không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta Bất quá bất kể như thế nào Ngươi cũng có thể xưng hô ta là người hầu rượu Phải biết Ta căn bản là sẽ không đi ra ta gian kia quán rượu nhỏ Bất quá tử lương nói Nơi này có một cố gần như vô tận thống khổ Muốn để ta đến nhiệm thu một cái Vừa mới bắt đầu ta còn không tin, bất quá nghe xong là ngươi, ta liền cam tâm tình nguyện chạy tới. Nói đến đây, người hầu rượu dối ra một cái tay, nhẹ nhàng phụ trên chán. Phần này thống khổ thật là rất mỹ vị, rất mỹ vị, ta thậm chí đều không nỡ cùng ngươi chia sẻ. Bất quá, tất nhiên phần này thống khổ vốn là thuộc về ngươi. Như vậy, xin mời chậm rãi hưởng thụ đi. Lời còn chưa dứt. Người hầu rượu có chút mở to mắt. Tại cái kia tinh tế mí mắt trong khe hẹp căn bản cũng không có ánh mắt. Chỉ có hai đoàn cực nóng ngọn lửa tại trống sống trong hút mắt thiêu đốt lên. Cái kia cố gánh chịu vô số lần tử vong thống khổ trong nháy mắt này, hung mãnh sông vào sâu trong linh hồn. Không có ai biết duy nhất một lần tiếp nhận phần này thống khổ sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Tóm lại. Trong nháy mắt này đọng lại, hắn như là bị thời gian giam cầm, ngơ ngác bày trên mặt đất. Hai mắt trống sống nhìn lên bầu trời. Bão cát tiếp tục cuốn sạch lấy, huyết hồng sắc cho cốt tràn qua thân thể của hắn, dần dần đem hắn mai một. Mấy người lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Không nói một lời. Cứ như vậy qua hồi lâu. Rốt cục Về sau đâu tử lương ngấm lại. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Hắn nói, sau đó quay người yên tĩnh đẩy ra chính mình bệnh viện cửa. Đám người đi theo đi vào. Mấy cái thân ảnh. Biến mất tại trong môn sáng tối giao giới bên trong. Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương không một thức ăn ngon trước đó chương này bị phong. Nhưng mà ta phát hiện. Đem nó cầm tới nơi này đến phá lệ phù hợp lò sửa trong tường bên trong quỷ lửa rất vượng. Ở thời đại này bên trong. Đã có rất ít người nguyện ý sử dụng lò sửa trong tường cách đồ chơi này. Nhưng là vẫn như cũ có nhiều như vậy đối với cuộc sống giảng cứu tới cực điểm người thích loại này trình tự làm việc phức tạp sưởi ấm phương thức. Mà giảng này mang đến hưởng thụ. Chính là tại giảng này không gió rét lạnh mùa đông bên trong. Nhiệt độ bên trong có thể tản ra nhàn nhạt tùng hương. bạn ăn bên trên. Chén bát bày ra cũng rất giảng cứu có thể nhìn ra được, căn phòng này chủ nhân thích Tiffany cùng Giop topfer bằng bạc bộ đồ ăn. Cái thề đem trên có ba gi phong cách mượt đồ án tinh chất pha lê khí ấm ánh sáng long lanh. Phối hợp gấm vóc khăn ăn. Khăn ăn sừng bên trên có thêu giọt máu đỏ tươi tiểu mân coi. Trên thế giới này có như vậy hai chủng người. Loại thứ nhất là đối đồ ăn ôm không quan trọng thái độ thực khách. Bọn hắn đối ăn lý dạy Vẹn vẹn thuận tiện Hoặc là nhét đầy cách bao tử Mà đổi thành một loại Thì đem đồ ăn xem như thượng đế Đối với nhân loại chân quý nhất quà tặng Bọn hắn sẽ gần như hà khắc Yêu cầu lấy tất cả tiến vào Trong thân thể mình đồ vật Mỗi một chiếc thịt Mỗi một giọt nước Đồng thời Cũng sẽ hưởng thụ lấy bọn trúc tại Vì rác ở giữa rừng lại ngắn ngủi thời khắc Cảm thụ được đồ ăn Sẹt qua hết hầu Cảm giác thỏa mãn Những người này chúng ta không ngại xưng là mỹ thực gia An Diêu tiên sinh từ ở bề ngoài nhìn Tựa hồ rất phù hợp một cách mỹ thực gia phong phạm Hắn ăn mặt thượng hàng Âu Phục Diêm thẳng cà vạc Mặc dù nhìn có chút hơi mập Nhưng lại không cồng cành Trên sống mũi viền vàng kính mắt Cũng vì tô điểm ra một loại tao nhã e ra phong độ a đúng Hắn vẫn là một tên não bác sĩ ngoại khoa. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở cái này trương trước bàn ăn. Trước mặt hắn trừ một bộ thanh nhã bộ đồ ăn còn có một hộp trang điểm màu nâu đồ án giữ tươi hộp. Dùng hai đầu sắc thái bổ sung dây lụa buộc tốt. Một bên phối liệu có gan ngóng tương. Vừa thoát ly đầu cảnh. Còn điểm nước mắt Anatolia quả sung. Cộng thêm nửa bình sơ. Tịt. Ép nơ rượu đỏ. An Diêu tiên sinh hiển nhiên đối dạng này một bữa rất là hài lòng. Hắn mỉm cười. Chờ đợi lấy đến cùng là cỡ nào mỹ vị đồ ăn. Mới có thể xứng với như thế có phong cách bàn ăn. Rất nhanh. Không có ý tứ, nhưng ngài đợi lâu. Một cái tràn đầy tử tính tiếng nói từ phía sau hắn truyền đến. Ngay sau đó, một người trung niên nam nhân liền bỏ lỡ đầu vai xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Đây là một cách nhìn tuổi gần 40 nam tử Tại ở độ tuổi này bên trong Tuy Nguyệt tất nhiên sẽ tải trên mặt của mỗi người lưu lại rõ ràng viết tích Sở dĩ Cách này nam nhân vẻn vẹn nhìn ngũ quan Tuyệt đối cùng thanh xuân soái khí trở từ ngữ không dính nổi một bên Thậm chí lần đầu tiên nhìn qua Còn có chút không lấy vui cao ngạo hắn tóc trên trán khuyên hướng một bên Cách mũi là lạnh lùng mỏ ưng hình, chầm tính thon gầy, khuôn mặt hơi gầy. Làn da là rất thường gặp nhàn nhạt màu nâu, khóe miệng rất rộng. Tựa hồ luôn luôn vô tình hay cố ý hướng phía dưới chấu ngoặt rủ xuống. Hiển lộ ra một loại lạnh lùng khí tức. Nếu như nói có cái gì đặc biệt chính là hắn lông mày cốt. Kia là một đôi giống như là lưng núi đột ngột xương cốt. Liên đối lấy toàn bộ mũi nhô lên. Khiến cho hắn hai mắt thân thúy giống như là hẻm núi ở giữa khe rãnh. Đúng vậy. Ta biết dạng này một bậu ngũ quan. Bất luận xuất ra cách nào. Đều không phải đẹp. Nhưng là bọn chúng chắp phá đến cùng một chỗ. liền vô cùng vừa dị bày biện ra một loại khác khí chất. Giờ phút này. Hắn ăn mặc nhà ở lúc bình thường nhất áo sơ mi trắng. Nhưng là mỗi cái cảnh góc đều bị sửa sang lại giống như là ếp buộc trứng đồng dạng gọn gàng. Nhưng hắn nhìn so âu phục dày ra An Diêu tiên sinh càng thêm khí chất phi phạm. Sao lại thế? Ta còn muốn cảm ơn ngươi chiêu đãi. Là ghét tiên sinh. An Diêu rất lễ phép đáp lại nói chỉ bất quá. Hắn nói chuyện thời điểm tựa hồ có chút rất lơ đáng dừng lại. Đương nhiên sẽ không có người chú ý những chi tiết này. Được xưng la ghét nam tử cười cười. Mũi phần môi thâm thúy đường vân nhường cách nụ cười này có một loại khắc mê người Mỹ cảm. Hắn tên đầy đủ là Hannibal La Ghét. Cũng là một tên bác sĩ, chỉ bất quá, hắn xử lý chính là tâm lý phương diện nghiên cứu Dùng chính hắn lại nói trên nhục thể tổn thương có thể thấy rõ ràng, mà ta thì càng muốn chữa trị mọi người tâm linh. Ha <cười> ha! Cái này đích xác là cách nghe có chút sốc nổi lý do, nhưng là... Từ han ni ban trong miệng nói ra thật cũng không như vậy làm cho người ta xinh chán ghép. Tiếp xúc với hắn qua tất cả mọi người biết rõ. Hắn là một cái ôn nhu. Có phong độ. Tiêu sái quan tâm. Đối với cuộc sống tràn ngập yêu quý người. Đặc biệt là tại ăn uống phương diện, hắn có thể nói là một thiên tài. Đây là hạ lãng tử vơ cùng tắt nát quả phỉ cùng một chỗ chịu ba giờ. Hany ban đem trên bàn một cách làm bằng bạc vật chứa cái nắp mở ra. Nháy mắt. Mùi thơm nhàn nhạt che lại trong phòng tùng hương. Hắn lấy một bát nước đá. Một cái khay bạc. Phóng tới an diêu trước mặt. Lại mở ra trên bàn cái kia giữ tươi hộp. Từ bên trong kẹp ra một khối mềm mềm. Nhưng còn có chút co rán màu trắng chất thịt. Kỳ thật, ta có thể tự mình tới. An Diêu tiên sinh có chút ngượng ngùng nói. À, không cần. Ngươi chỉ cần yên tĩnh hưởng thụ cách này một bữa liền tốt. Khả năng ngươi sẽ không lý giải. Ta rất hưởng thụ là khách nhân nấu nướng quá trình. Hanni Ban vừa cười vừa nói. Sau đó đem khối thịt kia tải ngâm chanh trong nước đá dính một cái. Phóng tới An Diêu trong bàn ăn. Khối này nguyên liệu nấu ăn rất chân quý. Ta trước dùng một mì hơi hút khô. Lại dùng mấy mẻ bánh mì nướng phiến hấp một lần. Phóng tới bơ bên trong nổ, nổ đến hai mặt kim hoàng mới thôi. Lại thêm gia vị tương cùng khối khuẩn phiến. Còn có hà lan cần. ruộng nước giới cùng mang ngạnh gai quả dại. Sau đó dải lên một túng ruộng nước giới lá. Cuối cùng lại ướp lạnh một cây giờ, ta đoán ngươi nhất định sẽ thích. Ha ha ngươi thật là một cách quan tâm người. An Diêu đáp lại. Hany ban tựa hồ rất hài lòng đối phương đối món ăn này cách nhìn. Hắn là An Diêu đến bên trên một chén rượu đỏ. Lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hương vị như thế nào hắn có chút mong đợi hỏi. An Diêu đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng. Sau đó vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại. Ngô đây thật là đời ta nếm qua vị ngon nhất đồ vật. Hắn toàn thân thoải mái nói Cái này một bữa An Diêu ăn rất chậm, rất hưởng thụ Thẳng đến bóng đêm như mực Hắn mới rốt cuộc hài lòng lau lau miệng thực tế là quá cảm tạ Ta muốn Ta rất khó tìm đến thứ gì để báo đáp cái này một bữa Không hẳn là cảm tạ là ta Hắn đi ban lễ phép nói An Diêu xứng sở một cái Hắn bản năng cảm thấy câu nói này có chút vấn đề Bất quá cũng không biết vì cái gì Hắn tựa hộp tại một giây sau Liền không đi để ý cái này viết chi tiết Như vậy Thời gian không còn sớm Ta cũng nên trở về Đương nhiên Hàn My Ban đứng dậy Như cái chuyên nghiệp nhân viên phục vụ đồng dạng Là An Diêu tiên sinh phủ thêm áo khoác Lại vì hắn mở cửa Trên đường chú ý an toàn An Diêu cảm tạ gật gật đầu đi ra Hanni ban nhà. Bất quá còn chưa đi mấy bước. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền quay đầu lại. À! Ta quên hỏi. Đêm nay món chính. Chính là cái kia cảm giác rất không tệ thịt. Là cái gì chán lá. Trong bóng đêm. Hanni ban la ghét đứng tại cổng. Trong môn tia sáng từ phía sau hắn mạn qua. Đem hắn thân ảnh chiếu giỏi đến càng thêm đen nghịp. Bất quá An Diêu biết rõ. Han Ni Ban chắc chắn ngay tại hướng về phía chính mình mỉm cười. Nụ cười kia chắc chắn rất có lực tương tác. Sở dĩ hắn cũng mỉm cười thăm hỏi. Gió đêm thổi qua. An Diêu cảm thấy mình trong đầu có thứ gì đồ vật tại lắc lư. Có chút chóng còn có chút lạnh thật giống như hắn não nhân từ chính bài lộ tại cách này mê người trong bóng đêm. Há hạ, thật hoang đường. Bất quá những này cũng không đáng kể, An Diêu hài lòng quay người đi vào trong bóng tối. Han Ni Ban lễ phép đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Đây là hẳn là, dù sao, là An Diêu tiên sinh mang đến đêm nay món chính. Sở dĩ thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Han Ni Ban mới chuẩn bị trở về phòng. Bất quá, ngay tại đóng cửa một khắc. Hắn dư quang tựa hồ quét đến cái gì? Kia là một cái hộp bị đơn giản viêm quà tặng dây lụa liền đặt ở cạnh cửa. Hany ban nhấu nhấu mày. Hắn cũng không nhớ ký ai sẽ cho mình hệ thống tin nhắn lễ vật gì. Bất quá! Hắn vẫn là đem cái hộp kia cầm tiến vào phòng ốt của mình. Lò sửa trong tường bên trong quỷ vẫn như cú phát ra ghen ghét đứt gáy âm thanh. Hanni ban tựa ở ghế sofa bên trong, nhìn xem lễ vật bên trên nhãn hiệu. Phía trên kia, viết tên của một người tử lương. Bất quá. Tử lương là ai Hanni ban cười cười, hắn không biết cái gì tử lương, bất quá không quan trọng. Hắn đem tấm thẻ ném qua một bên, cũng không làm sao mong đợi giải khai cái kia sức xẻo đóng gói. Sau đó, Hanni ban xứng sở. Bởi vì cái kia hộp quà bên trong lặng lặng nằm một con mắt. Ánh mắt phía dưới còn cắm một cây que gỗ, giống như là một cái tạo hình kinh khủng kẹo que. Trong hộp còn có một phần số lượng từ không nhiều, hơn nữa không hiểu thấu nhắn lại. Trước đó ngươi đang nói. Ngươi giấu một viên ánh mắt của ta ta tại lầu hai phòng bếp trong tủ lạnh tìm xong lâu. Mới đưa nó lật ra đến ta đoán. Ngươi sẽ thích cái mùi này. Đúng. Ngươi cùng còn có một lần đánh cực không có hoàn thành mặc dù các ngươi hẳn là xưa nay không nhớ kỹ cái gì đánh cực bất quá. Vẫn là phải chúc ngươi thành công ngươi chưa hề xuất hiện qua bằng hấu tử lương dâng lên vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương không hai quái vật ánh nắng như là đi qua mấy chục năm đồng dạng. Tại một cái không sai biệt lắm thời gian quang lâm cái chấn nhỏ này. Vậy mà hôm nay tiểu chấn cùng ngày hôm qua đã khác biệt. Xe trường học tại thông qua ba mía đường cách lúc gặp được một lần đèn đỏ. Vượt qua cửa sổ xe. Ta có thể thấy rõ ràng đường cách chỗ ngoặt. Có một tòa 5 tầng cao cỡ lớn siêu thị. Nó là lúc nào tạo dựng lên ta hôm qua đều không có chú ý tới nó. Tùy tiện. Cái trấn nhỏ này mỗi ngày đều tại có càng nhiều càng nhiều tươi mới kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cửa hàng. Nhà gạc. Thậm chí là sân chơi. Bọn chúng giống như là dùng xíp gỗ trong vòng một đêm chất đống đồng dạng Mỗi một cách chó ngoặt đều có thể nhìn thấy một cách mới tinh hình tượng liền như là hoàng hốt ở giữa, ta còn không có từ trong mộng bừng tỉnh Đây là chuyện tốt Bởi vì những vật này nhường cách chấn nhỏ này càng ngày càng hiện đại hóa Càng ngày càng thuận tiện Mọi người cũng càng dễ dàng tìm được việc làm Nhưng là ta lại một chút cũng không vui Bởi vì những này hết thảy tất cả đều nhiễm lấy công ty ơn xe la danh tự. Cho dù là ta hiện tại chính cưới chiếc xe này. Cũng là công ty ơn xe la sản phẩm. Ô dù. Ô dù. Liện trên bồn cầu đều in ô dù. Cái trấn nhỏ này bên trong tất cả mọi thứ đều là ô dù chế tạo. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ. Trong tiểu trấn người có phải hay không cũng về công ty ơn xe la tất cả. Tất cả mọi người thích ô dù trừ ta Không đơn thuần là bởi vì nó cái kia nhường người không thoải mái tiêu chí Càng nhiều hơn chính là Nó cướp đi ba ba cùng Mụ mụ Từ ta ký sự thời điểm lên Bọn hắn liền tơ hồ không có trong nhà rừng lại qua Có đôi khi một tuần Thậm chí là một tháng bọn hắn mới có thể một lần trở về Tốt về sau bọn hắn đi ngủ Bưng lấy cao cỡ nửa người văn kiện suy nghĩ Hoặc là lẫn nhau cãi nhau. Bọn hắn trong đầu chỉ có công tác của bọn hắn. Ta 9 tuổi năm đó. Bọn hắn hứa hẹn ta đi một lần công viên trò chơi. Nhưng mà năm nay ta 14 tuổi. Cái hứa hẹn này vẫn không có thực hiện. Bọn hắn không có tham gia qua hội phụ huyên. Không có đưa qua ta đi học. Liền xem như ta tại học mạc trắc nghiệm đạt được mắc điểm ngày ấy. Tất cả mọi người tại chúc mừng ta. Trừ bọn hắn, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ta mỗi lần đều có thể đến mắc điểm. Cái này không có cái gì ly kỳ. Ngược lại là bạn học của ta an kỳ ngươi, nàng nói ta là quái vật. Lý do của nàng rất đầy đủ. Bởi vì nàng nghe hắn phụ thân nói. Công ty ôm xe la người đều đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân hoặc là quái vật cái gì. Tiểu chấn bên trên tất cả không có bị công ty ơn xe la trụ tuyển người đều thích nói như vậy. Mà cha mẹ của ta là công ty ơn xe la công việc, sở dĩ bọn hắn cũng là quái vật. Về phần ta, liền càng thêm là quái vật. Nếu như không phải quái vật, vậy ta làm sao có thể đối nghịch những cái kia đề toán. Bất chi bất giác, xe trường học đã dừng ở cửa trường học. Ta lặng lặng ngồi trên vế, chờ đợi lấy mọi người đi xuống. Ta thích làm cuối cùng xuống xe người kia, bởi vì dạng này, ta liền sẽ không lo lắng sau lưng có chỉ trỏ ánh mắt. Này, Silly! Ba ti tiểu thư ngay tại ta đi xuống xe trường học thời điểm, phía trước chuyển đến một tiếng la lên. Ta hướng về kia thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy hình đôn tiên sinh từ hắn cái kia trong phòng gát cửa chạy đến. Cầm trong tay của hắn lấy một cái hộp. Thật sự là thật có lỗi. Buổi sáng ta phát hiện cái này điểm tin nhắn liền bày ở trên bàn của ta. Ta không biết nó là lúc nào đặt ở chỗ đó. Có thể là ta quên. Thật sự là quá. Cảm ơn ngươi, hình đôn tiên sinh. Ta vừa cười vừa nói. Hắn là cái điển hình người hiền lành. Có thể là rơi xuống phần này tin nhắn nhưng trong lòng của hắn có chút băn khoăn. Bất quá hắn rất không cần phải dạng này. Bởi vì ta không dùng mở ra nó đều có thể biết rõ. Phần này tin nhắn bên trong không có khả năng có thứ gì trọng yếu. Bởi vì ta không có cái gì bằng hữu. Khô khan lớp học. Lão sư còn tại kể những cái kia nhàm chán vấn đề. Nói thật ra. Ta không biết những vấn đề này khó dễ. Bởi vì bất luận là tri thức gì. Chỉ cần nghe một lần. Ta liền có thể toàn bộ học được. Khả năng tựa như là an kỳ ngươi nói, ta là quái vật. Rốt cục ở trong lòng nhàm chán đánh tới đỉnh phong lúc, ta nhớ tới bàn đọc sách bên trong cái hộp kia. Ta đưa nó lấy ra. Một cái không lớn tiểu hộp quà tặng. Bên ngoài dùng lễ vật xây lụa vim nơ con bướm Bất quá cái kia sức xẻo thủ pháp nhường nhìn càng giống là tại buộc xây dày. Bên trong sẽ là cái gì à? Còn có thể là cái gì... Hóa học tranh tài lấy được thưởng giấy chứng nhận Hoặc là chỗ nào tổ chức nhàm chán tranh tài mời À nếu như không phải muốn dùng loại phương thức này tới nhắc nhở một cái cha mẹ của ta Bọn hắn còn có một đứa con gái Ta làm sao có thể tham gia loại đồ chơi này Bất quá bất kể nói thế nào ta vẫn là đem cái kia hộp quà tặng mở ra Nhưng mà ngay sau đó ta có chút xứng sở một cái Bởi vì cái kia hộp quà tặng tử bên trong đồ vật có chút vượt quá dữ liệu của ta. Không phải buồn cười giấy chứng nhận cũng không phải thư mời. Mà là một cây ốm nhiệm. Bên trong chất lỏng màu đỏ tươi bên trong giống như là khô cạn huyết tương mang theo một chút nhỏ bé có thể thấy được bọt khí. Ta sửa thần xui khiến đem cầm lên. Cái kia chất lỏng có chút ốm ốm một cái. Thật giống như một cái còn sống đồ vật bị nhiễu tỉnh thanh mộng. Ta không biết đây là cái gì. Sở dĩ. Ta đem ánh mắt lần nữa thả lại cái hộp kia dưới đáy. Nơi đó có một tấm tờ giấy nhỏ. Ta cầm lấy. Đưa nó lập ra. Silly. Ba ti tiểu thư. Người tốt kỳ thật ta muốn nói thân yêu Silly tới. Nhưng là nhà ta vị kia đối bất luận cái gì thân yêu đằng sau tăng thêm cái nữ tính sanh tử Đều rất khó chịu. Sở dĩ ta chỉ có thể dùng loại này quan phương lời dạo đầu Ngươi hiểu được À thật xin lỗi Ta nghĩ ngươi khả năng không hiểu Bất quá không quan trọng Nhàn thoải ít nói đi Ngươi bây giờ cầm trong tay Là một phần hoàn chỉnh gơ vi rút Ta từ thuốc của ngươi trong phòng tìm tới Có lẽ ngươi còn không biết gơ vi rút suốt cuộc là thứ gì Bất quá ngươi rất nhanh liền sẽ biết Sở dĩ, đối với phần này dược tề sử dụng phương thức, ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi có thể đem nó tiêm vào đến trong thân thể của mình. Sau đó lại lần đi đến thông hướng tiến hóa đỉnh phong con đường. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa nó trực tiếp đưa cho ngươi phụ mẫu Để bọn hắn tranh thủ thời gian hoàn thành cái kia phần buồn cười công việc. Sau đó mang theo ngươi đi một cách an tính chút thành thị. Hay là, ngươi có thể hủy diệt công ty Ân Xe La thuận tiện trực tiếp thống trị toàn bộ tinh cầu. Ngươi là tâm tư cẩn thận nữ hài, chúng ta đều biết điểm này, sở dĩ. Ta tôn trọng ngươi tất cả lựa chọn. Cuối cùng, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cùng ngươi cùng một chỗ thời gian. Mà ngươi thì sẽ vĩnh viễn quên những cái kia. Dạng này rất không tệ. Tử lương dâng lên. Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương không ba con dối nhiều như vậy thế giới. Mỗi cái thế giới bên trong đều tại phát sinh lấy thú vị cố sự. Nhưng là thế giới của ta lại một mực như thế thao đàn. Ta lúc đầu sinh ra ở hơn một cách tư nhiều màu thành thị. Nhưng là ta cái kia chỉ vì cái trước mắt mấu thân lại khoang khoang muốn đem ta đưa đến lân cận châu đại học. Chỉ vì nhường ta đi sửa cái kia đổ bỏ tâm lý học sinh nhờ. Trong nhà đã nhiều như vậy bác sĩ. Trong tủ treo quần áo áo khoác trắng so bình thường trong sinh hoạt quần áo đều muốn nhiều. Cái nhà này bên trong thật còn cần càng nhiều bác sĩ a tùy tiện. Người nhà của ta là sẽ không để ý những này. Bọn hắn sẽ không xem ta câu oán hận nào. Đem ta thúc đẩy tâm lý học viện cửa chính. Sau đó giữ sẵn nói với ta nếu như không lấy tối cao thành tích tốt nghiệp. Vậy liền mãi mãi cũng đừng về cái nhà này cắt Nói hình như ta rất thích xe cái nhà kia đồng dạng bất quá Cuối cùng ta vẫn là trở về Mang theo mười mấy năm qua hoàn mỹ nhất thành tích Một thân ánh mắt hâm mộ Cùng người nhà lần nữa có thể cung cấp lấy khoai khoang vốn liếng Trở lại cái kia sinh ta Nhưng là cho tới nay đều không có dưỡng dục qua ta thành thị vô đam Đúng vậy à Ta còn có thể đi nơi nào đâu? Ta chỉ là cái cô gái ngoan ngoãn, trưởng thành trước đó không có uống qua rượu, chưa từng đi bất luận cái gì tụ hội, liền xem như lễ Giáng sinh ban đêm, ta cũng chỉ bất quá là thu được một chồng tử thư tịch làm quà dáng sinh. Ngay cả chính ta đều không tin, ta hơn 20 năm qua thậm chí đều không có tan qua trang. Ta là nữ hải ta thậm chí ngay cả trang đều không có hòa qua. Cả ngày mang theo một bộ kính mắt, giữ lại bím tóc đuôi ngựa ăn mặc bảo thủ đến chân mắt cá chân trang phục. Cuộc sống của ta lấy khắp nơi đều tràn ngập những này mục nát đến thực chất bên trong hương vị. Mặc dù những này nhìn cũng không có cái gì lớn không thể. ồn ào những này. Trí tuổi lộ ra ta là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế phản nghịch thiếu nữ. Nhưng là không thể phủ nhận. Ta hận đây hết thảy ngoài cửa sổ xe thành thị vẫn như cũ phồn hoa. Giá trị hơn trăm vạn gạo xe. Tinh xảo mỹ nhân. Cách đêm nôn. Không nhà để về kẻ lang thang. Vô cùng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một bức họa mặt bên trong. Khả năng chỉ có vô đam mới có thể xuất hiện loại cảnh tượng này. Ta lợi dụng làm xe taxi chạy qua trung tâm thành phố, lại vượt qua lão thành khu. Thẳng đến cao ngất lâu vũ trở nên thấp bé kiềm chế. Mà ta chỉ là giống thường ngày yên tĩnh tựa ở máy tiện bên cạnh. Nặng nề kính mắt phản xạ kỳ quái nắng sớm mà trước đó nói tới tất cả lời nói. Kỳ thật đều là trong lòng ta không có chút ý nghĩa nào tự bạch. Ta vẫn là cái ghia ta. Không có chút nào sẽ phản nghịch. Vĩnh viễn cô gái ngoan ngoãn. Hôm nay như thế Ngày mai vẫn như cũ sẽ như thế, Nhân sinh của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Này này, tiểu thư chúng ta đến lái xe thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, hắn đem ta từ trong tưởng tượng kéo trở về. À, thật có lỗi. Ta thật không tốt ý tứ nhiều lần một cái tóc, đem đâm thành ta cái kia và năm không đổi đơn đuôi ngựa đi xuống xe. Trước mắt, là một tòa cử đại hơn nữa dày nặng cửa sắt. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng là ta biết Nơi đó chắc chắn sâm nghiêm như là một tòa ngục giam A-cam bệnh viện tâm thần đây là ta về đến cố hương sau cái thứ nhất công việc đúng vậy A Một cái chủ tu tâm lý học bác sĩ Còn có thể đi đâu đây ta thậm chí đã tiên đoán được ta sau đó mỗi ngày đều sẽ lặp lại dĩ vãng sinh hoạt Ngay tại lúc ta lại một lần lâm vào trong huyến tưởng không lâu Ngươi tốt xin hỏi là Ha-li Cun tiểu thư A một bảo vệ nhân viên giống ta đi tới. Ta xứng sở một cái, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu đáp lại nói. Không nghĩ tới đã có người nhận biết ta ta mới ngày đầu tiên tới làm A. Mà ngay sau đó, tên này bảo an liền từ sau lưng xuất ra một cái bao. Cách này áp đây là bọc đồ của ngươi. Người kia do dự một chút, đem bao khỏa kia đưa cho ta. Toàn bộ quá trình hắn đều duy trì một loại không hiểu thấu nhíu mày biểu lộ. Giống như là chính mình ngay tại trải qua lấy cái gì chuyện kỳ quái. Mà ta cũng do dự tiếp nhận bao khỏa. Đây là một phần rất phủ thông quà tặng bao ta cuối đầu nhìn sang. Tại cái hộp kia phía trên. Dán vào một tấm lời ghi chất. Ngày 21 tháng 11. 11 giờ 40 phút 45 giây A-cam bệnh viện tâm thần cửa chính. Màu vàng xe taxi Nữ sĩ con mắt Bín tóc đuôi ngựa Vàng nhạt áo khoát Bình dép lê há ly cuôn bác sĩ thu ta ngơ ngác nhìn cái này trương lời vi chết. Sau đó theo bản năng nhìn một chút đồng hồ thậm chí ngay cả thời gian đều chính xác đến dây Một luồng hoang đường cảm giác sông tới đồng thời còn có một cố không hiểu mừng sỡ Ta vội vàng đem Hộp quà tặng tử mở ra Mà ở trong đó đặt vào một cái con dối. Một cái đầu rất lớn. Mái tóc màu xanh lục. Ngay tại hướng ta cười to con dối. Rất đáng yêu. Chỉ bất quá miệng họa có chút lớn. Lộ ra rất không hài hòa. Đang con dối phía dưới còn có một phong thư. Ta đem lật ra này. Cun không biết phong thư này đã là thứ mấy phong. Nói thật. Ta chưa từng có viết qua cái đồ chơi này có một loại cảm giác nói không ra lời hiện tại bệnh viện rất yên tĩnh. Không có dĩ vãng như vậy ẩm ý. Ta còn tải cai thuốc. Sở dĩ văn phòng còn tính là sạch sẽ cùng ngươi ở chung lâu như vậy. Kỳ thật ta một mực không có giải đọc ra ngươi truy tìm là cái gì. Tình yêu. Hấu nhị. Điên cuồng. Tự do. Hoặc là tất cả đều có. Hay là tất cả cũng không có bất quá không quan trọng. Có lẽ chính ngươi cũng không biết. Đây mới là ngươi như vậy nhường ta ngấm lại. Ngươi lòng đang trước mặt. Hẳn là acam bệnh viện tâm thần cửa chính tựa như là mới vừa nói. Ta không cách nào giải đọc ngươi. Sở dĩ. Ta cũng không thể cho ngươi ý kiến gì ta chỉ có thể nói. Đi vào cánh cửa này. Ngươi sẽ gặp được một cách có thể cải biến ngươi cả đời người. Hắn đem mang ngươi đi vào ngươi muốn sinh hoạt. Cũng có thể sẽ đưa ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục địa ngục đương nhiên. Bất luận như thế nào. Ngươi cũng có thể xử lý tốt đây hết thầy. Đúng không sở dĩ dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đi. Có lẽ ngươi sẽ thích tiểu bu đinh sưng hô thế này. Chúc ngươi may mắn tử lương dâng lên cùng lúc đó. A-cam bệnh viện tâm thần chỗ sâu nhất. Một gian tuyệt đối cô lập phòng bệnh bị. Đinh đinh đang đang liên tiếp kim loại tiếng va chạm truyền đến. Ngay sau đó, từ trên tường một cái khe trượt cửa sổ nhỏ bên trong, một phần bữa sáng rơi ra tới. Loại này đưa bữa ăn phương thức có thể tránh nhân viên công tác cùng người bệnh tiếp xúc. Đồng thời còn có thể bảo chứng những cái kia đáng chết người bệnh không bị chết đói. Một đôi thon dài, gần như khô gầy ngón tay đem phần này cơm lấy ra. Về sau dùng rất khó coi tay hoa Đem cơm hộp cho lấy ra a người kia phát ra một tiếng rất buồn mực lẩm bẩm Rất hiển nhiên Hắn đối loại này đã hình thành thì không thay đổi bữa sáng đã sớm chán dép đến cực điểm Ngay tại hắn muốn đem phần này cơm vứt bỏ thời điểm đột nhiên Hắn cái kia đưa bữa ăn the trượt bên trong Còn có thứ gì Người kia nhếu nhíu mày, đem tay vươn vào đi sau đó lấy ra một cái con rối tới. Kia là một cái rất đáng yêu đầu to con dối. Nhìn hẳn là một cái nữ tính. mặc trên người một chủng loại giống như gánh siết thú người biểu diễn khôi hài trang phục. Trên đỉnh đầu còn có hai cái ngoặt lấy bím tóc. Người kia không hiểu thấu nhìn xem cái này con dối tựa hồ cảm thấy rất thú vị, sở dĩ lên tiếng cười cười. Lúc này ngoài cửa vang lên liên tiếp cửa sắt bị đẩy ra thanh âm. Rất nhanh, một tên cảnh vệ đi tới. Này, hốn Đản mới tới bác sĩ tâm lý muốn gặp ngươi người kia trầm mặt một hồi, hắc hắc tốt. Hắn nói, dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 62 chương 04 hồi cối thân yêu lão oi ta ước chừng có thể đoán được ngươi bây giờ ngay tại làm gì trên đại thể. Là cho heo ăn. Hoặc là đang suy nghĩ cái gì kiểu mấy đồ ăn. Dù sao chúng ta nhận biết lâu như vậy. Ngươi vẫn luôn tại làm những chuyện này. Thiên đường bên kia phải rất khá. Người đáng chết chết. Cái kia hoặc là người. Cũng chết tóm lại. Nơi đó là một cách mới tinh không gian. Ngươi chỉ cần chờ các loại. Đợi đến may mắn còn sống sót những cái kia sinh mệnh lần nữa nảy mầm. Sau đó ngươi là được rồi. Ngạch. Tốt à. Ngươi cũng sẽ không đi tái tạo thế giới kia Ngươi căn bản làm chẳng nhiều chủng sự tình Ngươi sẽ chỉ cho heo ăn Cái kia cũng không sai Bởi vì dạng này ngươi liền có thể đi theo những người kia cùng một chỗ sinh hoạt Tay nghề của ngươi có thể để ngươi trở thành toàn bộ trong làng được hoan nghênh nhất người sau đó Đơn giản vui vẻ sinh hoạt tính như vậy Ngươi hẳn là trong mọi người qua tốt nhất Tốt đến ta cũng hoài nghi ta có cần hay không viết phong thư này cho ngươi dù sao ngươi viên kia đầu ấp heo cũng sẽ không biết phong thư này ý nghĩa. Càng không biết ta là ai. Sở dĩ cuối cùng. Chúc ngươi cùng me hết thảy mạnh khỏi tử lương dâng lên. Phòng làm việc an tính bên trong. Tử lương để cây viết trong tay xuống. Hắn nhìn xem trên giấy chẳng phải công chính chữ viết. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua một phút. Hắn đem tờ giấy kia từ bản bút ký bên trên kéo xuống đến. Sau đó vò thành cây cầu. Ném đến góc tường. Sau đó, hắn lại khởi động lại một trang giấy. Thân yêu Moziati giáo sư, người tốt liên quan tới chúng ta cuối cùng tổng thể. Hắn viết. Thế nhưng là mấy cái tử đơn qua đi. Tay của hắn liền treo tại trang giấy phía trên. Ánh mắt tại cơ hồ chống không văn bản bên trên dừng lại. Hắn viết không đi xuống. Loại này tin hắn không biết đã viết bao nhiêu phong. Hắn muốn cho mỗi người đều nói cá biệt. Mặc dù những người này hẳn là đã sớm không biết tử lương cách này người đến cùng là ai. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận mãnh liệt trống sống. Nhưng là một giây sau, hắn liền nói với mình kết cục như vậy, bất luận đối với ai đều là tốt nhất. Những người kia đều có thuộc về mình cố sự. Bọn hắn tại riêng phần mình thế giới bên trong Có nguyên bản thuộc về mình sinh hoạt Mà tử lương cái này người chẳng qua là một cái đột ngột cắm vào vốn có vài vẽ bên trong chán xét mực tích Tử lương không thuộc về bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào Hắn chỉ là một cái khách qua đường Mà khách qua đường kết cục tốt nhất Chính là bị lãng quên Ngoài cửa sổ màu trắng bệt vẫn không có thay đổi qua Tại cách này hư vô không gian bên trong Không có kim phút cùng kim dây trao đổi Cũng không có nhật nguyệt sao thế Người bình thường rất khó biết mình đã ở đây vượt qua thời gian bao nhiêu Nhưng là tử lương biết rõ Đã ước chừng một tuần lễ Từ hắn cuối cùng một điếu thuốc tính lên Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Cai thuốc sau 20 phút Tiêu thăng huyết áp cùng nhịp tim đem dần dần trở nên bằng phẳng Bởi vì thân thể không còn thu hút trong khói thơm nicotine Đồ chơi kia cũng không tiếp tục gặp lại để cho mình tim đập nhanh hơn Cai thuốc sau 2 giờ tử lương rất đúng giờ cảm thấy bực bội Tinh thần hề hoài Hắn bắt đầu càng không ngừng ngáp Đại não bài tiết nhiều ba án đã bình ổn hạ xuống Sở dĩ hắn cảm thấy tinh thần không tốt Sau đó là giờ thứ 8, ngày đầu tiên, ngày thứ 2 Phổi lông tơ bắt đầu chữa trị cùng tái sinh. Rất nhiều có độc vật chất từ trong miệng bài suốt. tử lương bởi vậy ho khan cực kỳ lâu. Hắn không biết thuốc lá loại vật này vì cái gì cường đại như vậy. Liền xem như chính mình dạng này không dạng đạo lý năng lực tái sinh. Đều không thể ngăn cản mùi thuốc lá ăn mòn. Mấy ngày nay. Hắn cai thuốc hội trứng đạt đến đỉnh phong. Cảm giác hòn mét. Đau đầu. Lòng buồn bực, nghề hoài, muốn hút khói. Khi đó, hắn chỉ có thể không ngừng mà đi hồi ướt đi qua. Đem chính mình đối đám kia hốn đàn tưởng niệm viết tại trên thư. Về sau lại vò nát ném tới góc tường. Cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn là gắn gượng qua khó khăn nhất mấy ngày nay. Lần này, hắn hẳn là sẽ cai thuốc thành công đi. Nhưng mà, bất luận thành công hay không? Những người kia cũng sẽ không lại trở về Thế giới chính là như vậy Hồi nhỏ sớm chiều chung đụng bạn chơi cuối cùng đều sẽ có một ngày mỗi người một ngả Đã từng vượt mỏi trong gai chiến hữu Tại nhiều năm sau ngẫu nhiên gặp Đều chỉ có thể lúc túng nhìn nhau cười một tiếng Sau đó bỏ lỡ lẫn nhau Những cái kia trong trường học vốn cho rằng sẽ nhớ ký cả đời công thức Hiện tại thậm chí gọi không ra tên Đã từng làm bạn chính mình bao nhiêu ngày đêm sách cuối cùng đều sẽ lật đến sau cùng một tờ. Sinh hoạt đang không ngừng đi về phía trước, lưu lại mỗi một phút mỗi một giây đều là hồi ức. Về phần những ngày hồi ước, tử lương nhìn qua ngoài cửa trống trải hành lang. Từng có lúc, hắn phiền thấu những cái kia mỗi ngày đều không ngừng đang làm sự tình đám ra họa. Hắn đã từng mỗi ngày đều đang suy nghĩ... Muốn hay không đem đám người kia cho đuổi đi Mà bây giờ Nguyện vọng của hắn thực hiện Đã lâu yên tĩnh trở về Tử lương trầm mặt Không biết suy nghĩ cái gì Khóe miệng một trận đắng chát Rất muốn đến một điếu thuốc A Đột nhiên quy Ngươi không phải lại suy nghĩ hút thuốc đi Một thanh âm đột nhiên liền truyền tới Tử lương giật mình Hắn tức giận hướng về phía cổng trần tiếu hét lên Ngươi không có việc gì tổng nằm sấp chân tường nhìn ta chằm chằm làm gì ngay sau đó hắn cũng là bất đắc dĩ Sắc nói Nhưng hắn nhìn chằm chằm ngươi Không phải liền hắn một khối thu thập Bạc Hùng thân thể khổng lồ từ cửa phòng làm việc đi qua tiện thể lấy đến như vậy một câu Cắt, tử lương quệt miệng, rất khó chịu gì một cái Đừng chuyện gì đều cầm nữ nhân kia đè ếp ta Lão tử hiện tại thế nhưng là bản đầy đủ. Đừng cho là ta sợ nàng a ngươi thật lợi hại. Chúng ta đều biết nha. Trần Tiếu một mặt qua loa đáp lời nói, lại nói ngươi cách này phá bệnh viện lúc nào đến a, chúng ta cũng bay rất lâu. Tử lương vẫn như cú lầm bẩm sau đó móc ra la bàn. Đã nhanh đến, còn có. Hắn nói xong đột nhiên cả phòng một cái lắc lư, nương theo lấy ngoài cửa sổ tím oanh minh, hai giây. Một giây, tiếng nói hoàn tất chấn động cũng đình chỉ. Đến, ra ngoài đi. Tử lương nói xong cũng đi ra phòng làm việc của mình. Hành lang bên trên, artisan tựa ở bên tường tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cứ như vậy, mấy người nối đuôi nhau đi đến bệnh viện trước cổng chính. Tử lương hai tay đẩy cửa chính đi bộ mang như gió đem đẩy ra. Đại môn mở ra mà ngoài cửa cũng không phải là cái gì đường đi, mà là một cái quán ba. Không sai. Chính là gian ghia quán ba từ đám người đi tới góc độ. Vừa vặn có thể nhìn thấy mị mị mắt người hầu rượu ăn mặc chỉnh tê quần áo lao động. Đang từ từ ung dung sát chén rượu. Này các ngươi so dự tính trầm rất nhiều a Người hầu rượu đối đám người vừa cười vừa nói. Trên đường xử lý một ít chuyện. Tử lương bước nhanh đi hướng quầy ba, một chén. Hắn vừa muốn điểm chén cái gì uống. Nhưng đột nhiên, hắn sườn sốt bởi vì hắn nhìn thấy đem trước sân khấu đã ngồi một người. Vị này là... Tử lương do dự một chút, hỏi... a quầy rượu thành viên mới. Quán ba đưa trong tay chén rượu buông xuống. Liên quan tới hắn cố sự. Còn thật dài. Nếu như các ngươi có thời gian... Ta có thể cùng các ngươi nói một chút.